các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lực xâm lấn thân thể hắn thì ba cấu lực lượng kia sẽ tự động vận chuyển, đem ngoại lực kia triệt tiêu. Nói dễ hiểu hơn thân thể của hắn bây giờ bách độc bất xâm, thất thải tà khí, quỷ khí yêu độc hay là chứng khí âm lãnh cũng đừng mơ mà hủy hoại được thân thể ngọc ngà của hắn. Tất nhiên là với điều kiện toàn mạng sâu kịch chiến để cho bản luồng khí tức kia có thời gian mở điều hòa khí tức trong cơ thể. Nhận ra sự kỳ diệu của tam tu chi đạo, tâm tình của Trương Phong không khỏi phấn khích, hiện tại hồn phách của hắn được ngũ hành chính khí bảo vệ, kinh mạch lại được nhiệt khí của kim tự thảo bao bọc. Mấy nay khi đối diện với tà vật lợi hại, hắn cũng có phần vững tâm hơn, chỉ cần không gặp phải tà vật thượng cổ có thực lực quái đản. Hắn ta tự tin bản thân có thể tùy ý tiến lui bảo toàn tính mạng. Tâm nhân được quy khí hồng ngầu của Lý Hồng dần dần bị bao vệt quang mang Phật đạo âm dương triệt tiêu sạch sẽ, biết bản thân sắp trở về trạng thái thái bình, trường phòng thu liễm lại đổi tâm phấn khích, cố gắng tập trung xu đi tạp niệm trong thần thức, đưa nguyên thần đang dục dịch xuất khiếu, cố định lại Bây giờ hắn biết trận chiến trước mới chỉ là bắt đầu và trang pha kia vẫn ở đâu đó ngoài kia để chờ đợi hắn chiến một lần nữa. Đang lúc mà Chân Phong bước tới tiết cảnh cửa sinh cơ ở trên tử lộ thì tin tức từ những người được phái đi nghe ngóng đã đến tại của đám Huyền Sĩ môn đại viện. Theo báo cáo của họ, đại quân của triều đình giật đích thần thái tông thịnh chính Đã tiến tới dây đào mấy ngày qua, cùng với phận quân giao chiến mấy lần và lần nào cũng giành thắng lợi. Điều đó khiến cho phận quân phải buông bỏ dần đất đai chiếm đóng, rút lui về gần địa phận thành quý hóa. Cùng lúc này ở trong phủ của họ Cầm, Tầm Lô đứng ngồi không yên bởi tin tức bảy trận liên tiếp báo về công bởi vì điều này mà kế hoạch tiến lên sừng trời của đám người thượng thành phái bị trì hoãn. Các bọn lúc này mới tề tiêu tài chính tiền cầm vũ để cùng cấm lô nghỉ sự. Lưu Hoa tướng quân, đại quân Ai Lao của các ngài e là phải xuất trận thôi. Thế tiến công của Thái Tâm Cường Hãn chỉ sợ là quân ta chống đỡ không nổi. Ở hàng ghế phía bên phải, Lưu Hoa nghe vậy thì cũng gật gù. Tình hình chiến sự ở tiền phương hắn cũng nghe biết phần nào. Nhìn thấy thâm cục của quân họ cầm những ngày qua, nếu hòa với khí thế của triều đình nhà Lê, cũng có phần lo lắng. Nghe người hội đâu hắn liền liền tiếng đáp. Hiện tại quân đội của triều đình nhà Lê đã gần tiến đến thành Quý Hóa này, chỉ là nay mai sẽ áp sát cửa thành, lực lượng của chúng ta so với chúng thì ít. Nhưng có thể dựa vào địa thế hiểm trở của nơi đây để mà phòng ngự Cầm cử thêm một thời gian quân triều đình cán lương thảo Lại gặp trở ngại của thời tiết mùa mưa nhất định sẽ rút quân Để lúc đó thì chúng ta xù quân ra đánh át xe dành thắng lợi Ý của tướng quân hợp với ý của ta cứ quyết định như vậy đi Cầm lộ nghe thấy những lời kia thì cười nói vui vẻ Đoàn hắn gọi cầm lạc vào phình phó, phải hẳn tức tốc tiến ra quần các cửa đền dân chúng quanh thành đưa hết vào bên trong, câu không quên thu gom tất cả lương thực, đốt sạch nhà cửa, đến khi quân triều đình tiến tới chẳng còn gì để mà thu gom phục vụ chiến trận. Đại kế đắc định cầm lô cư mật lúc này mới giãn ra, mầu chóng phái người giọn diệu thì thiết đại đám người cuốn dưu hoa Giang Pha thấy như vậy thì liền đứng lên nói: "Việc quân cơ đã định, vậy ta xin phép cáo lui trước, rồi sau đây cũng là thống soái cầm lô cùng với Lưu Hoa tướng quân chủ trì, thắng lợi là nắm chắc ở trong tay." Đám người của Thượng Thành phái biết Giang Pha xin lui là vì cớ gì, cho nên cũng đồng thời đứng lên để cáo từ, nói mình còn có, có chuyện quan trọng cần phải giải quyết cầm lô thì bọn họ nói sự tình trong đại thì cũng không cố giữ, chỉ dặn dò đại chiến sắp tới bọn họ đi nhanh về nhanh. Sau khi cùng rời khỏi cầm phủ, Trương Phi trở về mang theo đám quỷ nô và Lý Hầm, cậu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net